Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dạy kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng nghe tập cuối của Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền Nếu như quý thính giả yêu mến bộ truyện này của Trần Thu Huyền Đừng quên hãy ủng hộ cho bạn ấy Bằng việc truy cập và theo dõi trang facebook của Huyền Huyền đã để đường liên kết trong phần mô tả của video Xin cảm ơn rất nhiều Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Lầy Lằng khổ hải, Trần Thu Huyền. Mấy ngày sau, Linh nét mặt hầm hầm, nhìn cái bờ tường là đống đổ nát mà tức tối chửi bới. Thằng Long hùng hào kia, còn dám nói từ người anh này sao? Đổ tường thì tao xây tường. Để cô mày còn dám tự hay không Suy nghĩ tới đó Linh vội thu dọn đóng đổ vỡ Càng nghĩ anh ta càng tức muốn nổi khùng Toàn là những chuyện xảy ra ngoài ý muốn Y như có người cản trở vậy ý lại từ đầu tới giờ Mọi phiền phức cứ nối tiếp nhau kéo đến Khiến cho cuộc sống của Linh không được yên ổn ngày nào Anh ta thở dài Tính sẽ đi coi bối một chuyến Nghĩ rồi để mặc cái đống gạch ở đó Linh mệt mỏi đi ra sân sau Vừa thấy chuồng heo Thì thấy vợ anh ta run rảy Vẻ mặt cắt không còn giọt máu Vội chạy tới Linh gấp gấp hỏi Có chuyện gì? Đàn heo bị cái gì đó? Em còn không biết nữa Không lẽ nhà mình có ma sao? Ôi tầm bậy tầm bạc Ma quỷ đâu ra? Để tôi cố nó bị làm sao? Linh gắt giọng rồi nhìn vô chuồng Cá đàn heo nằm lã thâm tím từ trên đầu xuống Phần thân thì hàng đỏ tường vệt Như bị ai đó dùng sợi dây thượng mà đánh Ngạc nhiên không kém Linh gạo lên Đàn heo bị làm sao thế này Mới hồi sáng tôi cho ăn còn khỏe mà Hay là cô lại bỏ thứ gì vào trong thức ăn của chúng Trời đất ơi Tại sao phải làm như vậy chứ Nhờ này chứ của tôi chứ cô Tôi thì chắc chắn là không rồi Nghe chồng nói, mai nước mắt ngắn dài. Không ngờ vợ chồng với nhau mà nói ra được những lời như vậy. Linh bực bội, lại vì câu ám chỉ đó mà quay đi chửi thầy. Bà nổi mất, ba mất. Đến hai đứa con sắp chào đợi cũng không giữ được. Đi buông thì mất trắng, anh em tự nhau. Nuôi gà gà chết. Đến bây giờ đàn heo lại đổ bệnh. Sao mà số tôi còn đen hơn cả chú mực gì Mai đứng sau lưng chồng mà khóc chân trức Dù là giận chồng Nhưng nhìn đàn heo trên đầu giận tím đen Hai chân trước quỳ xuống như vang sinh ai đó đừng đánh chúng Bỏ qua cơn giận Cô nói với Linh Có khi nào là đồng mồ đồng má không anh? Đồng mồ đồng má cái gì? Không lẽ tổ tiên về hại con cháu sao? Tôi mà làm sao Thì lấy đâu ra người cũng bán chứ Nếu không phải thế thì Là vô ma quỷ đối khác quý phá Hay ngày mai Vợ chồng mình sang bên sông coi thầy đi Nói như cũng có lý Chúng ta nên đi một chuyến coi xong Mai làm bộ nghiêm trọng Hay là Mẹ về hỏi tội ha Mai còn chưa nói hết câu Linh trở mắt mà rít lịch Tôi không có mẹ Bà chết là do tự mình tìm lấy đều trai mà bỏ ba con tôi. Tôi còn không nhắc đến mà còn dám làm ma giày hộ tổ cháu. Tổ thể cho tới lúc chết cũng không tha thứ đâu. Nhưng, nhưng mà từ bây giờ tôi cấm không được nhắc tới cái đồ lăng loàn. Chết trò cùng mày theo con quăn đó. Lên nói xong rồi bước lên nhạc trên. Còn Mai thì không dám nói thêm lời nào nữa. Đàn heo lúc này càng ngày toàn thân càng trở nên tím ngắt. Linh hồn đứa con gái của gắm hòa khóc Khi nghe chính người anh trai của mình Nói ra những lời như vậy Hai khuôn mặt lồ lộ cũng rậu rỉ không kém Và đưa đôi tay vô hình Mà đổ thêm thứ nước tím liệm lên nàng heo Khiến cho chúng kêu lên ẩm ỉ Gắm ở kế bên Cô cũng ngẹn đắng khi nghe những lời đó Nhưng chưa bao giờ cô trách giận con trai cả Đứa con gái nếu tay gắm Nó miếu máu Anh hai như vậy Sao mẹ không nói gì Anh thờ mẹ cũng chỉ là thờ cho có thôi Còn chơi có trách anh hai Trong một ngày anh hai con sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi Nhưng con cũng muốn được thờ Con muốn có nhà để về Mẹ vô báo mộng cho anh hai đi Nói anh thờ con đi Gắm im lặng Cô ngước nhìn con trai Mà trong lòng dâng lên một nỗi nhớ gia viết Là cô vẫn mong mỗi được ôm con một lần Dù chỉ một lần thôi Nhưng nhà đã có trấn yểm Cô không thể nào lại gần con được Tất cả là nhân quả của những việc mà anh ta đã làm Dù cô thương con Nhưng không thể nào dùng thứ cho tội bất khiếu được Giọng nói từ khuôn mặt kia Ở liền sát một bên Gắm vội đắp Nó còn trẻ dại chứ suy nghĩ tâu đáo mà Trong lá thư có nói Cô có cơ hội để giải quan cho mình Qua tới ngày mai anh ta sẽ cùng vỡ đi coi thầy Cô và đứa bé này mà qua xong đi Tìm đến nơi của điện thờ Mà nói người ta nhờ giúp dùm Bây giờ trần thế đã là 30 năm sau ngày cô chết Đến lúc cô được minh oan rồi Cứ ngỡ nói được giải oan Thì Gắm sẽ vui mừng Nhưng không Cô chỉ đáp Với tôi chuyện đó không quan trọng nữa Người chết cũng đã chết rồi Còn dân làng Lâu dần họ cũng sẽ quên thôi Nói như vậy nghĩa là cô không muốn sao Vậy thì mau đưa lá thư lại cho tụi tôi Gắm gật đầu Cho cô lấy ra cái phong bì Mà cô được nhận khi lên đò qua sông Linh Nhi Đúng là số mệnh sắp đặt mà Sao cô lại quên bản đi không mở ra coi trước đó chứ Nhưng còn chưa kịp đưa trả lại lá thương Thì đứa con gái vội giật lại Nó cầm cái phong bì chạy ra Mà mở ra xem Gắm hốt hoảng nói với con bảo trả lại cho mẹ Con nít không được tham gia chuyện người lớn Con lớn rồi Con cần được công nhận là con của ba mẹ Là con cháu của họ Phùng Anh chị hai phải thờ mẹ cho tử tế Lập bác nhanh thờ con Và qua nhận lỗi với dòng họ ngoại nữa Đứa con gái giấc lời liền vụt biến mất đi Nó gấp gắp qua bên kia sông Tìm gặp người giúp đỡ Nhưng được nửa đường Nó chợt nhớ ra điều cần phải làm trước Cho nên liền quay lại ngay Buổi trưa trời nắng nóng là như thế Vậy mà sẵm tối lại đổ mưa như trút nước Giang nhà sau khóa cửa để đó Như vàng lên tiếng khóc của con nít bài lắng tại nhà Cảm giác sợ hãi bà không dám đi ra để coi xem có ai hay không Linh thấy vợ như vậy Anh ta lo lắng hỏi xem có chuyện gì Em, em nghe hình như Có tiếng con nít khóc ở giang nhà sau đó. Giang nhà đó trước chỉ có bà ba ở thôi Bây giờ ba mất rồi thì vẫn luôn khóa kính Độ dụng tôi vẫn để đó Nói như mình thì chẳng lẽ đồ đạc biết khóc sao? Thật là em nghe rõ tiếng khóc mà mình. Thôi đi vô trong nghỉ đi. Sớm mai tôi với mình sang sông xem thầy. Chứ ngồi đây mà nghe gà hoa cuốc mệt đậu quá. Mai sợ sệt đi vào gian nhà trong đóng cửa kính lại. Cơn mưa mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa dứt. Khép lại cửa nẻo. lên bật cái tivi đen trắng lên. Cho ngã mình trên cái phán gụ. Hai mắt díu lại rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đột nhiên có tiếng cười khanh khách khiến cho Linh tròn tỉnh giấc. Trong lúc còn mơ màng, anh ta nhìn thấy một đứa trẻ mặc bộ đồ màu đỏ chói. Nó cười ngoát cả miệng ra. Linh chống tay gửi ngồi dậy, khắc gọng hỏi. Mày là con cháu nhạy, mà tự ý vô đây vậy? Tiếng cười im bật, đứa trẻ cất giọng nói. Đây cũng là nhà của tôi Tôi là con cháu Họ Phùng ừ, Mày Mày lại Ba chết vì cháu nội tham lam Ba chết trong đau đớn Và nỗi ân hận dậy vò Đó là cái giá phải trả Còn anh thì mất hai đứa con Gà chết heo chết Đi buông thì mất trắng Rồi anh thấy sao Hả Đứa bé áo đỏ đó nói xong lại cười, đung đưa cái miệng qua lại Lúc này Linh bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự Chân tay cứng đợt, tim đập nhanh đến không thở được Anh ta ngã bật súng nhưng vẫn trắng gạo thét lên Cút màu, đồ ba quỷ, cút đi Đứa bé gái cười lên một tràn dại rồi vụt biến mất đi Đứng trước tấm hình của gấm và cảnh nhìn ngày tháng ghi trên đó mà thở dài. Đã 30 năm trôi qua, kể từ ngày bà mất đi đứa con gái ngoan hiền hiếu thảo. Bữa nay tất cả mọi người có mặt đầy đủ để nấu mâm cơm cúng tưởng nhớ tới đứa con tội nghiệp này. Đưa cái giỏ cho thư, bà dặn dò Còn ra cô hậu lấy ít đồ khô giùm mẹ. Bữa qua mẹ dặn cổ mua giùm rồi. Thời gian trôi qua lẹ quá Đã 30 năm rồi mẹ Không biết giờ này ở dưới Chị gấm đang làm gì Mẹ thì thấy như mới hôm qua thôi Hình ảnh chị Gắm bay mang rổ trái bận đi bán Mẹ cứ nhớ quại Chắc bây giờ nó đi đầu thai chuyển kiếp rồi Dạ, yeah, mọi chuyện đã qua rồi Nhưng mà nếu có chuyện kiếp thật Thì sao chị hai không về giải oan cho mình hả mẹ? <cười> Bây hỏi mẹ biết trả lời sao đây? Thôi đi đi con Dạ con đi Mẹ nhớ tới chị Gắm á, mẹ chơi có khóc nha Thì an ủi bà Cảnh Nhưng khi quay ngửi, cô đã khóc từ bao giờ? là vội nước mắt Cô xách cái giỏ chạy đi Để bà Cảnh khỏi thấy mà thêm đau lòng Lại gần tấm hình của gắm Trên cái nóc tủ ly một lần nữa Và cảnh trưng rưng Tại sao bà ba mẹ vượt qua được Mà bay lại không hả gắm Như thế này thì mãi mãi mang tiếng Là đứa theo trai Là đứa cô con hoang thôi <cười> Na từ dưới bếp đi lên Cô bước tới bên cạnh Lặng lẽ ăn ủi mẹ chồng Mẹ nhớ cô Gấm rồi lại khóc rồi. Không tin rằng nhất định có một ngày cô Gấm sẽ được giải oan trước người làng thôi. Bà Cảnh gật đầu nói trong nước mắt. Mỗi lần nghĩ tới là thấy lòng đau thắt. 30 năm rồi đã không còn hy vọng gì nữa. Dù là 30 năm, 40 năm hay nhiều hơn nữa chúng ta vẫn hy vọng mà. Bà cây bận năm nay sai trái quá mẹ. Ừ, năm nay sai trái hơn mỗi năm đó. Bà cảnh đáp rồi trở ra ngoài hiền. Ngước nhìn lên bầu trời với mây đen kéo đến phủ kín Rồi tiếp lại. Mấy hôm rồi sao cứ mưa bão. Đêm qua lại có sấm chớp nữa. Thôi đi xuống bếp phụ mẹ thái hoa chuối làm gối đi. Món này con gấm khi còn sống nó thích nhất đó. Sáng sớm, trời hưởng nắng sau đêm bão lấn Cô hậu bán tập hóa hớt hải chạy sang nhà Linh Đập cửa cổng mà gọi Linh à, Mai ơi Hai đứa có nhà không vậy? Mai đang dọn nóng lá rụng với mò cao ở sân Thì vội chạy ra Ủa, cô hậu kiếm tụi con có gì không? Mai quá, gặp cháu đây rồi Là như thế này nè Ơm ờm Nên giờ, sao cô cứ áp vậy? Làm cháu hồi hộp quá chừng Hít một hơi thật sâu Cô hậu đưa mắt nhìn quanh Rồi kẻ nói Có chuyện này nói ra Không biết vợ chồng bay có tin không Mấy hôm nay mưa Cái lúc xấm sét đánh tìa lửa Điện sáng lên Cô nhìn sang trước cổng nhà con thì, thì thấy có cái bóng trắng Cứ đi đi lại lại Trời đất ơi Cô nói cái gì mà nghe ghê vậy Cô nói thiệt mà Lúc hai ba cái bóng trắng cứ đi đi lại lại thôi Nổi tới đây còn nổi da gà nè Ủa mà hôm qua nhà con có khách tới chơi hả Ban ngày không đi Đêm hôm tới làm thằng tư nhà cô tưởng là ma Nó chạy bán sống bán chết luôn Mai giật mình hoang mang hỏi lại Cô nói làm cháu cũng nổi da gà Nhà cháu làm gì có ai tới đâu cô sau lại không có ai Đêm qua thằng Tư nhà cô đi thả chài về Thấy có hai mẹ con nhà ai tới mà Đứa con còn hí hoái mở cửa nữa Thằng Tư lúc đầu tưởng trộm Tính lại gần hỏi Nhưng mà tới nơi ấy, Thì cả hai vụt đi vào bên trong Nó hoảng quá mấy 3 chân 4 cẳng chạy mất dép đó có, có, có chuyện đó thật hả cô? Không lẽ tự nhiên cô chạy qua giỡn với mẹ sao? Vậy là không có khách tới hả? Nếu như vậy là ma rồi. Vợ chồng đi xem thầy đi. Xem như thế nào về cũng biết mà cúng bái. Ở làng bên có bà coi bố dỗi lắm. Có cái gì cô dẫn đi cho. tôi cô về nha. Nãy giờ đứng đây nói chuyện mà thấy rỡn hết cả người. sao cuộc nói chuyện với cô Hậu láng giềng Mai khép lại cánh cổng rồi vội vã chạy vô gội chồng. Lúc này Linh đã ở ngoài sân thấy vợ hốt hoảng Anh ta cất giọng khó chịu Có việc gì mà cô bộ dạng cô như mất gà vậy Đúng là tránh ràng mà ra ngoài tắm hả Còn hơn cả mất gà nữa mình ơi Hồi tối mình có nằm hộng gì hay không Có có thấy đứa bé nào vô nhà mình hay không Nhắc tới đứa bé vô nhà Lên giật thoát mình nhớ tới giấc mơ đêm qua Anh ta hỏi giọng Sao có biết tôi nằm hộng gặp đứa bé vậy tầng tư nhà của hậu đi thả chai Nhưng mà quên đồ cho nên quay về lấy Nghe qua nhà mình Nó thấy có bóng một người phụ nữ Chắc tài đứa bé đi phụ đó trời, trời đất ơi M Mình nói cái gì mà Làm tôi rối mù hết cả đầu rồi Mai liền kể lại lời của cô hậu cho Linh Nghe xong Lấy tài lao vệt mồ hôi trên trắng Anh ta rung rộng qua, qua, qua, qua cô hậu đi Nói cô dẫn về chồng mình Sang làm bên liền bây giờ Anh chịu đi câu bối hả Còn xem thầy ở bên kia xong sao Sao chẳng gì nữa Tôi đã nói cứ theo con hậu trước Xem sao rồi dạy tính Không thể nào có sự trùng hợp vậy được Hà Trùng hợp là anh đã gặp đứa bé rồi đúng không Tôi Đêm qua tôi sợ nên chết kiếp Đúng là có đứa bé cứ nhìn tôi mà kêu anh Còn nói là con cháu Hồ Phùng nữa Nếu như đúng là con hậu nói Thì, thì, thì hai mẹ con nói là ai chứ Linh khung mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi. Nói xong bất chợt quay vào, nhìn lên bàn thờ như có chút hoài nghi. Anh ta vội mặt thêm cái áo rồi pha bình trà. Sót ly nước chấp tay cuối lại mời tổ tiên. Chợ có một luồng khí lạnh như bổ vây xung quanh. Linh trung rảy bước vào trong buồn, lấy thêm một cái áo nữa khoát lên người. Anh ta cảm thấy cái lạnh tột độ như nước đá đang dội lên đầu. Bên hai bà Cảnh đi ra đình làng để chuẩn bị cho công việc lễ tế. Trên tay mang rổ trầu cao mới hái xuống Bà đi tới gần gốc ra. Đột nhiên có một người đàn ông đội cái nón lá bước lại gần. Rồi cất tiếng hỏi. Chị có phải là chị Cảnh hay không? À, dạ, chú là... Con gái chị mất lâu rồi phải không? Bà Cảnh lấy làm ngạc nhiên. À, hình như chú không phải người làng này Nhưng mà sao chú biết con tôi đã mất lâu rồi Lúc này người đàn ông đã bỏ cái nón lá trên đầu xuống Ông gật đầu đắp Tôi không phải người làng này giờ hơn 30 năm trước tôi có ghế sạp hàng của chị uống bát nước Tôi có nói một câu như thế này Cháu gái đẹp quá Tôi nhìn là năm 19 tuổi cháu được gã đi. Nếu gã cách xong cách đỏ, thì sẽ không sao. Còn gã gần nhà thì tới năm cháu 30. Nhà chị sẽ đẫm nước mắt. Chị nhớ chưa? Nghe tới đây, bà Cảnh Hòa khóc khi nhận ra người đoán trúng số mệnh của gắm năm nào. Tôi nhớ ra rồi. Là chú năm xưa đã nhắc nhở tôi. Há <cười> Cháu nó đi rồi Cha đi 30 năm Mà oan ức không thể giải bại Người đàn ông ngước nhìn lên bầu trời trong xanh Có những gợn mây nhiều hình thù Rồi lắc đầu Tất cả đã là số mệnh Có báo trước cũng không thể tránh khỏi được Tôi ân hận lắm Bị đá gã còn lấy chồng gần Người đàn ông nhậm tính trên đầu ngón tay, rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ được cắp vuông vắng trong túi áo, đưa cho bà cảnh. Khi đó tôi đã nhìn ra là có ngày này, nhưng không thể tiết lộ thêm gì hơn. Chị đừng buồn. Bây giờ chị cầm thứ tôi đưa này, về đốt ở trước cổng nhà. Khi trái ra thành tro rồi, thì rải một ít trụ trăng lên đó. Nếu như chị tin tôi thì hãy làm theo, còn không cứ bước nó đi. Tôi, tôi tin mà, tôi tin chú. Cảm ơn chú đã giúp tôi. Sau khi tự định về, cần phải làm ngay. Khi cháu nó được giải oan, hãy tới tìm tôi. Nếu có duyên gặp lại, thì tôi sẽ cho chị biết vì sao phải làm như thế. Cất mảnh giấy vuông cẩn thận vào trong túi áo. Bà Cảnh lo lắng hỏi. Vậy khi đó tôi sẽ tìm chú ở đâu? Chị hãy tới Nghĩa Địa làng sổi đi. tôi Nghĩa Địa sao? Thấy nét mặt nghi ngờ của bà Cảnh. Người đàn ông cười cười. Tôi ở gần đó. Nếu cô đến mà không thấy tôi thì hỏi tình Người ta chỉ cho. Thôi tôi đi ngờ Trong chấp nhoắn Bóng dáng người đàn ông vội vã bước đi Không còn thấy đâu nữa Điều mà khiến cho bà Cảnh hoài nghi là Bao nhiêu năm rồi Sao người đó không thấy già đi là bao nhiêu Bà ông ta tên là gì Bà cũng chưa kịp hỏi nè Nghĩ vậy thôi Bà Cảnh bưng rổ trầu cao Mà bước nhanh vào đình làng Người coi định đỡ lấy rổ trầu cao Từ tay bà Rồi khẽ hỏi, chị Cảnh hôm nay lạ quá, tới định rồi mà không vô, lại đứng ở ngoài chỗ góc đa vậy? Cách có mấy bước chân mà dừng nghỉ hả chị? À, à, tôi gặp người quen, mấy chục năm rồi mới gặp lại đó <cười> Chị cứ khéo giỡn, tôi thấy chị đứng một mình nói nói cái gì đó, rồi còn lao nước mắt nữa. Cây đa này thiên lắm mà Đừng có nói là chị gặp thần đa nha. Bà Cảnh chột dạ nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh. Tôi mà gặp được thần đa tôi đã cầu xin Ngài ấy giải oan cho con gấm rồi. Thôi bây giờ tôi xin phép sớm mai tôi tới. Bà Cảnh nói cho quay người đi về trong lòng dậy lên bao nhiêu suy nghĩ. Đưa tay chạm vào mảnh giấy vuông vắng Bà lắc đầu Trước mắt cứ về làm theo lời của chú ấy đã Ma gì mà xuất hiện giữa ban ngày ban mặt chứ Mà nếu là ma Có thể giúp cho con gái giải oan Thì bà cũng không sợ Đi ngang qua tạp hóa nhà cô hậu Bà Cảnh dừng lại mua ít trụ trắng Cùng lúc này Cô hậu quần áo chỉnh chu bước ra ngoài Ủa nhà có đám hay sao mà mua rượu về chị Cảnh Ờ tôi có việc dùng tới Bà cô đi đâu diễn đồ đẹp vậy? Cô hậu cho tôi mượn cái bình đựng rượu nha Lúc đi tôi quên đem theo rồi À em qua làng bên xong chị à Chị nhờ thằng Tư nó lấy cho nha Em đi chứ không trễ mất à. Cô hậu nói xong Thì liền đi ngay sau đó Bà cảnh mua rượu xong cũng đi Về tới nhà Cũng không tò mò mở ra xem Bà vội đốt mảnh giấy ở trước cổng nhà Và làm theo đúng lời dặn của người đàn ông đó Cô hậu và vợ chồng Linh đi tới bến sông Để qua bên kia Chỉ cần đi hết con đường có hàng cây bạch đàn Nhưng hôm nay lại có con đỏ dưới sông Người chèo đỏ thấy bọn họ Liền cất tiếng mời. Mọi người mau lên đọ đi. Tôi sẽ đưa qua sông. Có người đang đợi. Cô hậu nhìn vợ chồng Linh, trồ quay sang đáp lại. Ờ, ông nhìn nhầm người rồi. Chúng tôi đâu có hẹn với ai đâu mà có người đợi chứ. Dòng sông này năm xưa đã sẵn sàng cho người mang tội lăn loạn được mình hoàn. 30 năm lẻ một ngày, hoàng ức không thôi. Lên nghe mà giật mình, chạy xuống lối lên đọ, bội vã hỏi lại: à, "Ông nói vậy là ý gì? 30 năm hoàng ức là sao?" Người trẻo đỏ ngước lên, ông chậm rãi nói: "Hãy đi tới nơi mà anh đang muốn đến, khi ấy sẽ rõ ràng thôi." Linh tái mét mặt mày Anh ta lửng thửng bước lên con đò trước Cô hậu cũng kéo tay mai Rồi lẳng lặng đi xuống Kể từ lúc đó Người chèo đỏ không nói thêm câu gì Thấy Linh im lặng Cô hậu ghé sát mà nói khẽ Lời của người chèo đỏ cô nghe như Ám chỉ tới chuyện của mẹ cháu 30 năm lẽ một ngày Liệu hôm qua có phải ngày giỗ hay không? Cháu, cháu không nhớ nè Trời đất Cô nghĩ hai đứa thợ thì phải cúng dỗ chứ Dạ Tụi cháu chỉ thấp nhang thôi Nhưng mà là khi có công công việc ở nhà Mới sẵn tiện chăm luôn cho mẹ một nếm Nghe câu trả lời Mà cô hậu chỉ biết lắc đầu Trong cô bây giờ đã mượn tượng ra hình ảnh hai mẹ con đêm qua Mà thằng Tư bắt gặp Chắc chắn là gấm rồi Đến nơi rồi, mời mọi người lên bàn. Giọng nói đột ngột cất lên, khiến cho cả ba giật mình. Không ai bảo ai mà nhanh chóng đi lên. Mai lấy ra vài đồng tính gửi tiền đò, nhưng người lái đò nhất quyết không lấy. Đúng là đi đò nhanh hơn thật, sang tới làng bên chỉ mất có ít phút. Đi bộ một lát, cô hậu chỉ tai vào ngôi nhà có mái ngối đã rêu cũ rồi nói Nhà bà thầy là cái nhà đó đó mấy đứa Xem đúng lắm 10 người đi thì cả 11 người khen Mai có chút băng khoăn Dạ bà chồng cháu chưa xem thế này bao giờ hết Nói sao cho dễ hiểu ha Là tới đó Bà thầy sẽ nhìn Và nói trúng những gì mà các cháu đang gặp phải đó Nói đúng y chang luôn hả cô Ừ đúng lắm Nếu người nhà mình linh thiên thì nhập vào bà thầy rồi nói ra Tôi tới rồi Chúng ta vào trong đi Cô hậu và vợ chồng Linh vào trong nhà ngồi đợi Cũng có vài người tới trước Nhưng chắc do chưa tới lượt Nên cứ thấp thổn đứng ngồi không yên Chợt từ bên trong nhà Bà thầy coi bố đích thân đi ra Rồi lên tiếng gọi Hai vợ chồng kia vô nhà đi Cô hậu sửng sốt Nè nè, hai đứa vô đi Vậy là có duyên rồi đó Nhanh thiệt Mỗi lần cô tới đây toàn phải đợi lâu lắc lắm Mai nét mặt có hơi sợ sạch Cháu sợ quá Hay là cô vô đó với vợ chồng cháu đi Không có sao đâu Lần đầu ai tới đây cũng hồi hợp như vậy Cứ vô coi xem họ nói có đúng không nên không nói không rằng Mà đứng vụt dậy bước đi trước Sổ can anh ta lúc này còn nóng hơn cả lửa đốt nè Bên trong gian nhà bài biện bàn thờ nhỏ rất là đơn giản Bà thầy khi nãy ra gọi Bây giờ đang ngồi bấm bẻm nhai trầu Chóc chóc lại đưa mắt nhìn về phía hai vợ chồng Linh Mà liếc một cái Nhỏ đi bả trầu Quẹt hai bên mép Cho bà ta cất giọng như một đứa trẻ con Ta là gái hò phòng Tại sao nói ta là con hoang Linh và Mai trọn mắt nhìn nhau Cả hai rung lên bần bật Mà không sao có thể đáp lại Bởi cái giọng nói này khác hoàn toàn với lúc nãy Bà thầy có bộ dạng của bọn họ Thì cười ha hả mà nói tiếp Hừm Ta ở với mẹ đó Thờ mẹ mà để nhăn khối lạnh lẽo Chứ còn không đói hoài gì đến ta Lên mặt cắt không còn giọt máu Anh ta rung đẩy bà, bà đang nói gì vậy Là ai đang ở với mẹ Tôi không có mẹ Bà ta bỏ cha con tôi Chết rồi còn mang tiếng là chữa hoang Anh dám hỗn hào với người đã sinh ra mình vậy sao Bản thân anh mất hai đứa con Anh em đánh đấm tự mặt nhau Đi buông thất thoát Cái chết cận kề trong găng thất Nhiều đó cũng chưa đủ trả cho tội bất hiếu đâu Bà thầy ngừng lại một chút Sau đó lại tiếp lời Các người nuôi gà gà chết Nuôi heo heo chết Có một con heo nuôi mãi cũng lớn Lâu một dài mà cái đòn càng Như thế cũng chưa đủ Linh nhớ lại những chuyện đã xảy ra Cùng với giấc mộng đêm qua Anh ta chấp tay vái lại Nất lên trong cổ họng Em Em là em gái của anh Là con của ba mẹ sao Bà ba thầy gật đầu Cất giọng như muốn khóc Mẹ nói ta thà thứ cho các người Chuyện cũng đã quá lâu rồi Nhưng tại sao xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy Mà các người không nhận ra việc làm của mình là sai trái Ngày hôm qua ta và mẹ về trong nhan lạnh khối tạng Hôm qua ở trong văn nhà trước kia ba mẹ đã ở Ta đã khóc vì thương mẹ cả đêm đó Linh trung trảy Anh ta tiến lại gần bà thầy Hóa ra từ trước tới giờ Linh đã đổ oan cho mẹ mình rồi Giọng điệu miếu máu Anh ta khẽ khẽ nói Anh Là anh thật sự không biết mà Sau giấc mơ hồi đêm hôm Anh đã hiểu ra rồi Bây giờ anh phải làm sao đi chuộc lại lỗi lầm của mình đi Phải thợ mẹ cho đàng hoàng Phải thợ riêng ta nữa Ta lớn rồi Ta có ba có mẹ Chứ không phải là con hoang Phải qua nhận lỗi với bà ngoại Các cậu và dì Cuối cùng là tới trưởng làng Bác bỏ cho mẹ cái tổ theo trai Bỏ đi lời vu khống mẹ lăn loạn Có con hoang năm xưa Được rồi anh, anh xin nghe Anh xin nghe em bà Bà thầy nhìn chầm chầm vào Linh Mà nghiêm mặt nói Nếu không làm đúng như lời ta nói Thì ta sẽ không bỏ qua một lần nào nữa đâu Linh sợ hãi mà xua tay anh, anh không dám đâu Anh sẽ tới nhận lỗi với ngoại và gặp trưởng làng Nhưng thợ em thì, thì phải có tên Gọi ta là Phùng Thị Thanh Hương Cái tên này chính mẹ đặt cho ta đó Các mẹ và ta cũng đã tha thứ cho ba rồi Linh cuối gầm súng Lúc này anh ta đã khóc không thành tiếng Ở đối diện, bà thầy vẫn tiếp lại Ta bà mẹ đã về Đón ba ở bệnh viện Lao Giờ đây ba không còn như ngày xưa nữa rồi Ba không còn khen tuôn nóng nảy vô cớ nữa Còn nữa Số kiếp hai đứa con của các người Đàn gà đàn heo trong nhà Là đến lúc trả nghiệp đó Ân có ân, hoán có ăn Tất cả đều có nguyên nhân Gây nghiệp ác phải trả giá Anh, anh có một tỉnh cầu Hãy giúp anh Anh muốn được gặp mẹ Muốn được mẹ ôm vào lòng một lần Sẽ không có cơ hội nào cho anh như vậy cả Nói đến đây Bà thầy đưa hai tay ôm lấy mặt Một lúc sau Giọng nói trở về bình thường Nhà anh chỉ xong rồi Về đi Mai lạnh toát cả người. Sau lời cảm ơn cô đỡ chồng đi ra bên ngoài. Cô hậu thấy thế, bồi chạy lại. Sao, sao rồi, con đứt có đúng không ngoài nữa. Đôi mắt đỏ hoe, linh miếu máu đắp. Cô ơi, hai bóng người đêm qua mà thằng Tư thấy. Đúng là mẹ với em gái của con. Mẹ con không có đi lan trả. Đứa bé trong bụng là con cháu hộ phụng. Con đách quan cho mẹ rồi. <cười> con phải tới gặp trưởng lạng ngay bây giờ. Con đã đứa con bất hiếu. À, đi. Chúng ta đi về đi. Khổ cho mẹ con quá. Tại sao oan ức như vậy mà tận 30 năm sau mới bao mộng chứ? Mẹ con khóc giận. Con nói em gái tha tứ cho con. Em mới đánh động nhiều lần cho thấy. Nhưng con lại không nhận ra được. Trời đất ơi! Hoảng quốc tận cùng mà vẫn thương con. ngay sau đó, ba người họ gấp gáp về lại bến sông. Con đò vẫn ở trên mặt nước trồng chành. Trên bờ là thằng Giang trước kia vẫn chèo đỏ Cô hậu cất giọng gọi với. Giang ơi! Đưa cô qua sông với con. <cười> Lâu rồi cháu đâu có chào đò ở đâu cô hầu Cháu đang thả lưới Mà thấy quái nào lại tuột dây nấu với đò Nhưng mà cũng hên lại có được mớ cá Ủa rõ ràng lúc nãy cô đi là con mà Còn đang bận gì bữa nay có đò đi nhanh hơn nữa đó Thằng Giang cười cười Ơm mớ cá lên khoe <cười> Cô giỡn như con hoài Đầu bên kia không có cá cho nên cô mới sang đây Hay là trong lúc thả lưới cháu chạy về nhà Thì có ai đó lấy đò chở cô Mà họ có lấy tiền của cô hay không Thấy cô Hậu lắc đầu tăng Giang hoài nghi Vậy thì lạ quá Quanh đây của ai ngoài cháu đâu Ai mà gỡ nút bột lưới Tôi chèo đỏ đưa cô qua sông chứ à, à, à, cô, cô, cô giỡn con thôi Th -th -th Thôi cô về nghe Cô Hậu với vợ chồng Linh quay qua nhìn nhau Không ai nói với ai câu gì Họ mau chóng hướng về phía con đường có hàng cây bạch đàn Mà đi như chạy Về tới đường làng Linh dừng bước Anh ta quay qua nói với người láng giềng Cảm ơn cô đã đưa vợ chồng con sang làng bên Bây giờ đã đến lúc Con phải làm những việc mình nên làm Trước hết con sẽ gặp trường làng Tôi vô nhà bà ngoại Sau đó Có gì mong cô giúp đỡ thêm cho con Hai đứa đi đi Có gì cần cô sẽ giúp Lan giềng cả mà đừng có ngại Linh gật gật đầu Cùng vợ đi vô gặp trưởng làng Thấy Linh trưởng làng ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì mà trồng cháu lo lắng vậy Linh ừ, ch Cháu có việc quan trọng muốn chú giúp đi Hai vợ chồng vô đi Có gì tự tự nói chú nghe Linh lắc đầu ngoài ngoài Chú ơi Năm xưa mẹ cháu bị oan Mẹ cháu không có theo trời. Chính bởi vì lại một tội này đã khiến cho mẹ cháu tự vận. Ừ. Hai vợ chồng cứ vô nhà đã. Chú mới đảm nhiệm chức vụ này. Từ đó đến nay cũng đã 30 năm rồi. Chú cần phải xem lại ghi chép của các trưởng làng đời trước. Khi đó nếu đúng như cháu nói thì làng ta tiến hành cuộc họp. Nước có phép vua làng có lệ làng mà. Chỉ nhờ chú cô lại giúp cháu Chú định ngày hợp lăng Cháu có việc phải đi ngay bây giờ Ờ cháu yên tâm đi Sẽ nhanh thôi Vào ngày nào chú sẽ báo Dạ chú răng giúp cháu nhanh nhanh đi chú Linh dứt lời Anh ta bắt tay cảm ơn trưởng làng Rồi nhanh chóng rời đi Đến bụi tre già cằn cổi ngã màu vàng úa Anh Lê bước chân thật chậm Dừng lại bụi dâm bụt Linh nhìn vợ ngập ngừng Tôi tôi rung quá Cứ không biết ngoại với các cậu gì Có, có tha lỗi hay không đây nữa Đặt tay lên vai chồng Mai kẻ trấn ăn Anh vô gặp ngoại đi Rồi nhận lỗi lầm năm xưa Mà cậu mong được tha thứ Linh không đáp Anh ta quay người đi đến bên cái cổng tre Kiển chân nhìn vào bên trong Rồi cất tiếng gọi Ngoại Ngoại ơi Từ bên trong gian bếp Có tiếng nói vọng ra Linh nhận ra đó là Thư Anh ta gấp gáp nói Chị, chị ơi là, là cháu đây từ nghe tiếng nói quen quen Cô ngó nhìn ra cửa cổng Nhưng khi thấy vợ chồng Linh Liền quay lưng đi Linh đẩy cửa Vừa nói vừa khóc Dì ơi Thư khẩn người Tròn mắt vẻ ngạc nhiên gì ha Tôi không nghe lộn đó chứ Ở đây ai là dì của mấy người ch ch Cháu xin lỗi Thả lỗi cho cháu ch Cháu muốn được gặp ngoại Tờ vườn sau Bà cảnh gián người gầy gò Tai sách cái buồn chuối đi lên Bà hỏi À, cần gặp tôi có việc gì Bà Cảnh vừa đặt cái bùn chúa chữa vào bức vách Là Linh chạy bội tới Quỳ sập súng Trở cứ thế anh ta dập đầu xuống đất Mà khóc lóc vang sinh Ngoài ơi, ngoài tha lỗi cho con Xin hãy tha lỗi cho con Mẹ con không có theo trai Mẹ con không có con hoang Đó là dòng máu của nhà con Là em gái của con Bà cảnh giật mình khử người trong giây lát Rồi đỡ lấy tay linh có, có chuyện gì tự tự nói Đừng có dập đầu mãi như vậy con, con xin lỗi Con đáng bị như vậy Ngoại ơi, ngoài tha lỗi cho con Con đã hỗn hợp với ông bà Hỗn hợp với mọi người Con thường chính người sinh thành cho mình Được rồi Cháu vẫn là cháu của ông bà hoàng đi, đừng có như vậy nữa Linh vòng hai tay ôm bà cảnh Mà khóc lên như đứa trẻ Bất giác ngước nhìn về phía cái nốc tủ ly Anh ta gường đứng dậy Đi tới nhất tấm ảnh của gắm đặt lên ngực Mẹ ơi Cậu xin mẹ ta lỗi cho con Lúc này trong linh Dòng hồi ức hiện về như cào xé Gắm bị đẩy ngã với đôi mắt cậu xinh mẹ, mẹ nhớ con Lại đây cho mẹ ôm con một lần này nữa thôi Tôi không có mẹ đi làm đấy Đây nè Đồ của bà con đây Bà cầm lấy bà cút đi cho mắt chúng tôi Linh cứ ôm mặt khóc nứt nở Anh ta chạy tới cây cao ngoài vườn Lấy tay mình cứ thế đấm vào đó Máu chạy thấm sang cả cái cây Chạy xuống thành dòng Cũng thời điểm này, tại gian điện thờ của người cô bối Linh hồn bé gái con của Gấm cứ mãi cảm ơn người đã giúp mình Nó nói trong nước mắt Đến kiếp sau, con và mẹ cũng sẽ mãi mãi mang ơn nghĩa này Cảm ơn bà đã giúp con Bà thầy lấy lá trầu cuộn lại trong tay, rồi khẽ đắp Hình như trong lòng con còn có chuyện gì muốn nói nữa phải không? Dạ Là tâm nguyện của anh hai á Anh muốn được gặp mẹ một lần Chẳng phải khi nãy còn nhắc ta Nhắn với hắn là Không còn cơ hội hay sao Linh hồn đứa bé cuối xuống ly nhí Ban đầu con nghĩ vậy Nhưng dù gì anh cũng là anh hai con Anh đã biết lỗi và chuột lại lỗi lầm rồi Con Còn bé Ngốc. Còn có tấm lòng vị tha là rất tốt. Nhưng mà chuyện này bà không thể giúp được rồi. Hãy đến gặp vị sư giả đã rước mẹ con đó Xin ông giúp cho anh hai con coi sao. Ta trả lại con phong thư này. Gặp sư giả hãy đưa nó cho ông đi. Dạ, con sẽ đi liền. đồng tích tắc. Linh hồn đứa bé nhận lại cái phong bì rồi vụt biến mất đi. Nó dùng hết sức lực của thuộc biến hình để tới nơi của gấm. Mới thấy mẹ, nó đã vội liếng thoắng. Con báo cho anh hai rồi mẹ. Anh đã tới gặp trưởng làng, đã tới gặp ngoại nữa. Ít bữa nữa thôi á, là mẹ sẽ được bình an trước dân làng. Gấm chỉ lắc đầu cười khẽ. Còn <cười> con, con nhỏ mà đã không chịu nghe lời. Chuyện đã qua rồi mà Anh nán bị như vậy mà Mọi người về gặp gia đình Thì được chào đón Còn chúng ta thì sao chứ Chúng ta không cần gì hết con à Ai có tội để ông trời định tội Và lấy lại công bằng Người trong nhà hơn thua nhau Thì có được gì đâu tôi vô trong đi Có ông bà nội Ông ngoại với cả sứ giả nữa Tất cả đang mong gặp con đó Đứa bé không nói thêm gì Nghe mẹ nói không phải không đúng Nhưng mỗi lần nghĩ tới Nó lại chịu không được Ông trời liệu có công bằng hay không Khi mẹ con nó mang mối oan ức Những 30 năm trời qua Theo mẹ đi vô văn nhà gần đó Gặp vị sứ giả rồi Nhưng lúc này đứa bé lại đổi ý Nó không muốn ước nguyện của anh hai Trở thành hiện thực nữa Nó lại gần sứ giả Lấy phòng thư ra rồi nói con con xin lỗi <cười> Đúng là con nít mà Không suy nghĩ việc mình làm Con có biết về chuyện này Mà mọi thứ đảo lộn lên hết hay không hả Con biết lỗi của mình rồi Điều Bé đáp rồi cuối gầm mặt xuống Ông bà Quế liền bước đến cầu sinh bị sứ giả Hãy bỏ qua cho nó lần này Nhìn bà Quế Nó nhớ tới khi bị chối bỏ Với lời vu khống con hoang Mà nước mắt lại chảy ra từ bao giờ Đứa bé vừa nói vừa khóc Bà không cần vế sinh cho con Con tự chịu trách nhiệm với lỗi của mình gây ra Bà Quế bước lại gần đứa cháu nội Tính xoa đầu nó Nó liền tránh vào một bên Nội, nội là nội của con mà Bà đã từng chối bỏ con Con mướn thầy về iểm trạch Để mẹ con con công thể vô nhà nữa Nội Nội sai rồi Ta lỗi cho nội đi con Bà quế bà khóc Đưa tay kéo lấy đứa cháu tội nghiệp Mà ôm vô lòng Giá như trước kia bà không hành xử như vậy Thì có lẽ vợ đây Gia đình bà đã khác rồi Ở cái bên, hai ông xuôi cũng rơm rớm nước mắt. Đúng là khi mất đi rồi, con người ta mới nhận ra tình thân quan trọng vô cùng. Còn Lân, tình yêu với gấm vẫn sâu đậm như thổi ban đầu. Nếu có thể quay ngược thời gian, thì ông sẽ không bao giờ làm như thế. Bên nhà bà Cảnh Tính ở gian nhà dưới đi lên Lấy trong túi cái khăn tay Vội tới bên đứa cháu mà thở dài Cầm lấy lao dịch thương đi Làm như vậy người chết rồi Cũng có sống lại được hay không Cậu Cậu ơi con Đi vô trong nhà rồi nói chuyện Linh nhận lấy cái khăn lao bết máu trên tay Rồi lửng thửng đi theo vô nhà Nhấp miếng nước Linh và Mai bắt đầu kể lại những gì xảy ra với họ Và những sự việc cùng với cô hậu đi sang làng bên coi bối Bà Cảnh và Thư đều im lặng nước mắt lại trả rơi Quá lâu rồi Quá lâu để minh oan cho một đời người Sau giây phút trầm tư Tính cất lời Sau khi biết được như vậy rồi Thì cháu giữ tinh sao Cháu đã gặp trưởng lạc rồi Sớm nhất chú ấy sẽ học người làm Xóa bỏ lại buộc tội năm xưa Cháu sẽ chịu trách nhiệm Cho những gì mà bản thân đã làm Chịu trách nhiệm thay bà nội và cả ba Linh nữa Thư ở bên cạnh Nghe những lời của Linh Cô gắt gỗng Chúng tôi không cần trách nhiệm gì hết Trả lại chị gắm cho chúng tôi Vị Đừng gọi tôi là gì Nghĩ sang đây khóc lóc là gia đình tôi tha thứ sao cứ theo lệ làng để lấy lại công bạc cho chị gấm. Chợ, cháu xin lỗi gì? Bà Cảnh đặt tay lên vai thư, lắc đầu ra hiệu cô không nói nữa. Quay sang Linh, bà nói: "Dợ hai cháu cứ bệ đi. Tôi nay mọi người đầy đủ, gia đình cần phải bàn bạc. Chúng ta sẽ gặp ở ngày họp lần." Đây cũng là thời gian bà muốn cháu suy nghĩ lại Không chỉ với bà Với các cậu và dị Mà cháu còn nợ dâng làng một lời xin lỗi Cháu biết rồi Cháu sẽ nghe theo lời ngoại Linh sục sịch đứng lên ra về Bà cảnh nhìn theo dáng đi lưu siêu của đứa cháu ngoại Quốc bóng dần Rồi bước đến chạm lên khuôn mặt con gái trong tấm ảnh mà vừa khóc vừa cười <cười> Cuối cũng con cũng được giải hoan rồi gắm mà. Mẹ và các em sẽ tha thứ cho nó Con yên lòng nha con Thư tức giận nói Sao có thể dễ dàng vậy mẹ Năm xưa nhà ta sống dở chết dở Mang tay tiếng ngay lặng Con không khi nào quên những ngày đó Cháu nó biết lỗi của mình rồi Chúng ta cũng nên rộng lòng bỏ qua. Đó cũng là tâm nguyện của ba con lúc lâm chung mà. Mẹ nói đúng đó Thư. Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Em đi đón cháu rồi vợ chồng con cái về đen cơm đi. Bây giờ anh qua báo tin cho anh chị nào. Đây là tin vui mà. Tối nay gia đình mình phải ăn bận chứ. Dạ. Thư tuy chưa hài lòng lắm, nhưng cũng nghe theo mẹ với anh. Cô đổi cái nón, dắt chiếc xe đạp dựng ngoài sân, rồi nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau khi mặt trời trải dài khắp ruộng lúa bát ngát, trưởng làng gõ cửa nhà Linh. Vào tới nơi ông đưa cho Linh một cuốn tập, rồi nãy. Chú đã chép lại từ quyến khóc. Tất cả có trong này, cả hình phạt lẫn tội trạng đó. Linh cầm cuốn tập lên xem bên trong ghi những hình phạt dành cho anh ta. Có chút giật mình, nhưng Linh không đáng đo nhiều, cũng không lo lắng gì. Chị nói. Vì ngày nào mình có thể tiến hành hả chú? Cháu xin chịu mỗi hình phạt của lần. Chị mong sớm được giải quan cho mẹ. Ờ, nếu vậy thì sớm mai chú lên đại phát thanh của lần. Sau đó sẽ có cuộc họp ở Sân Định. Mười ngày tiếp theo sẽ là hình phạt đối với chọc Chưa khi nào Linh lại nung nóng như lúc này Anh ta nhìn thấy trong gian nhà Hình ảnh đứa em gái mặc bộ quần áo màu đỏ Đứng ở lối đi Giống như đang mong chờ tới ngày Linh nhận tội trước dân làng Để giải oan cho mẹ 5 giờ sáng ngày hôm sau Trên loa phát thanh của làng sỏi vang lên rất rõ từng câu từng chữ ông trưởng thôn Phùng Văn Linh và gia đình của anh ta đã vu oan cho mẹ mình tội theo trai ý khiến cho cô g gắng đã tự kết thúc cuộc đời bằng lá mốc mèo cách đây 30 năm nay sự việc được sáng tỏ anh ta phải chịu hình phạt và nhận lỗi trước dân làng kính mong các cụ các ông bà và mọi người đúng 7: giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 có mặt tại sânn Định làng sỏi Để chứng kiến trả lại sự trong sạch cho cô gắm Và đại gia đình của ông bà Cảnh Thông báo từ đại phát thanh vừa dứt Bà Cảnh trung rảy lấy niên nhang trong lên bàn thờ tổ tiên mà cảm tạ Nếu như lúc này bà có buộc phải về thế giới bên kia Thì bà cũng đã mãn nguyện rồi Nghe mùi nhang cay cay nơi khuếp mắt Bà Cảnh chật nhớ tới người đàn ông gặp ở đình Phải rồi Bà cần tới nghĩa địa làng một lần cảm ơn người ta. Nghĩ là làm. Cho đàn heo ăn xong. Và xách dõi ra cô hậu láng giềng mua lấy cối bánh. Cô hậu cười, cười cười. Chị đi đâu mà mua bánh sớm vậy? nhà cháu gắm được giải oan Tôi mừng hết sức. À. <cười> cảm ơn cô. 30 năm nay chúng tôi quá khổ vì lại buộc tội này rồi. chị mong cháu nó được yên lòng. À nay mai bữa nào cô đưa tôi sang làng bên coi bối nghe Tôi muốn gặp con gắm Hỏi xem nó có thiếu thốn gì hay không Dạ Vậy sáng mai tôi đưa chị sang xong đi Nhưng mà nói trước là còn phụ thuộc vào duyên phận Có người phải đợi cả nửa ngày mới tới lượt đó <cười> Tôi đợi được 30 năm rồi Thì nửa ngày sau lại không thể chứ Tôi cô lấy cho tôi gối bánh đi Tôi đi chứ để lát nữa về trời lại nắng Bỏ cối bánh vào trong giỏ Bà Cảnh hướng về nghĩa địa làng mà bước đi Nhìn người làng đi bớt bèo ở cái ao mà gọi ý ớ nhau Bà Cảnh không biết hỏi làm sao Khi mà tên người mang ơn bà còn không biết Nói ở gần nghĩa địa Thì chỉ có cái ao này là gần nhất thôi Đi thêm một chút nữa Bà Cảnh ngồi bệt xuống về cỏ Quyết định ngồi đợi ở đây Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai Tự bà cũng thấy mình mắc cười Không biết nhà cửa, không biết họ tên Mà cứ ngồi ở đây chờ Bà xuống cầu ao rửa chân Còn xách cả cái giỏ đựng gói bánh theo Bà để nó lên trên viên đá Rồi lội xuống nước Không hiểu sao Khi đi lên bà lại quên bẳng đi gói bánh Chỉ đi lên tay không đâu đó trong mình mông mặt nước Có tiếng nối chợt vang lên Tiếng nói đó không còn chứa đựng sự lo lắng nè Đến đây Coi như là chúng ta đã xong nhiệm vụ Cảm ơn ông đã giúp cháu Giờ cho cô thể yên tâm được rồi Con bé cũng dữ dằn ghê đó <cười> Nhưng mà như vậy cũng tốt Người biết lỗi có thể sửa chữa lỗi lầm Ngày mai bà Cảnh sẽ sang sông coi bối Cháu có muốn gặp mẹ mình lần cuối hay không? Gặp nhau chỉ thêm luyến thiết Giờ đây cháu đã ăn lòng và chấp nhận Nhưng cháu chỉ muốn một lần <cười> Chúng ta cùng chung một suy nghĩ Nào, đi thôi Mặt nước trở nên phẳng lặng Cái vỏ khẽ đổ nghiêng xuống Khiến cho gối bánh trời bị bẫm xuống sông Linh hồn của gắng chật phải dừng lại Vì có thứ gì đó nếu nếu ở phía sau Năm xưa là cô nói oan cho cháu Đến lúc chết chẳng thể nhắm mắt được Cô chờ đợi ngày này Để mong được cháu tha thứ Gấm nhận ra là cô Hồng láng giềng Khi còn ở kiếp người Liền đáp lại Cháu không oán giận Sao tất cả cháu không oán giận ai Cô hãy an lòng đi cô. Cảm ơn cháu. Bà Cảnh bước lên đường, hướng mắt nhìn về phía nghĩa địa của làng, mong gặp lại người đã giúp mình. Chợt có bóng người đội nón lá thấp thoáng lướt qua, dáng dấp không thể nhầm lẫn được. Bà mừng rỡ chạy theo mà gọi. Nhưng người đội nón lá ấy không dừng lại mà đi vô bên trong nghĩa địa. Rồi biến mất phía sau gian thờ thần linh gian thờ này khi có người mới chôn cất hay mỗi khi đi thăm mã tổ tiên bà và người làng đều tới chăm nhang trước nghe nói chăm nha như vậy để xin phép thần linh cho vô thăm gia đình nghĩ là người canh nghĩa địa cho nên tới gian thần linh và cất tiếng gọi chu ơi coi đó hay không vậy tôi đợi từ sớm tới giờ mong gặp chu để cảm ơn Cháu gâm nhà tôi được giải oan rồi. Gia đình tôi được minh oan rồi chú ơi. Không có ai đáp lại. Trên bác nhang thần nắng nhang của bà vừa mới chăm dân thần linh, bất ngờ vượt lửa cháy lớn lên. Bà cảnh bộ chắp tay cuối lại, không quên khấn lời cảm tạ trước khi ra về. Ngày hôm sau, khi đến nơi coi bối, Bà Cảnh ngạc nhiên khi thấy Linh đã ở đó từ khi nào Anh ta vừa chạy lại Dạ, ngoài cho cô Hậu mới tới Cháu nghe cô Hậu nói Cho nên cũng muốn tới hỏi mẹ có thiếu thốn gì không Ừ, ngoại cũng mong được gặp mẹ con một lần Cô Hậu nhìn hai bà cháu Rồi cười. cười Chúng ta vào thôi Hy vọng lần này sẽ lại có duyên Tất cả đi nhanh vào bên trong Bước đến cái ghế đá lần trước ngồi chờ Chờ mãi thấy những người tới sau đã được gọi tên vào coi Cô hậu nóng lòng sau lâu quá không thấy gọi tên mình Hay là bữa nay chúng ta không có duyên rồi Bà Cảnh lắc đầu Bà chắp tay ngửa mặt lên trời Mà rơi nước mắt Gầm mười Cốt đi mà không nói một lời nào Cốt đành lòng sao con Từng người kế tiếp được gọi vào bên trong Cả ba ai nấy lòng cũng như lửa đốt Mà không thấy người cô bối kêu tên Quá 12 giờ trưa Khi là người cuối cùng chờ đánh lược thì lúc này bà thầy mới đi ra Mời mọi người vô trong đi Trưa quá rồi Vô gian nhà Bà thầy không có biểu hiện gì khác lạ Vẫn là giọng nói của bà Bà mở lời Có lẽ thời gian từ sáng tới giờ Cũng đủ để cháu nó nhìn thấy chị và hai người đây Bà Cảnh nghe thế thì giật mình hỏi Cô nói vậy là con gấm nó đang ở đây hay sao? Ừ Gấm nhắn vũ rằng Ở dưới đó nó không thiếu gì Mong mẹ chứ có lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe Và chỉ ước được thờ cúng như người ta thôi Bà thầy quay sang nhìn linh Anh ta cuối người run rảnh Con này đã biết tội của mình Từ giờ phải tận lòng thờ mẹ Thờ em gái cẩn thận đó Và hãy đặt di ảnh của ba Cái bên di ảnh của mẹ Đó là di nguyện cuối cùng của ông ấy ờ, bà, bà cháu cũng ở đây hả bà? Ừ Nhưng giờ họ đã đi cả rồi Bà cảnh lao nước mắt mà nghẹn ngào Ước một lần gặp con Nhưng không được rồi Gắm ơi Đoạn, bà nhìn ra ngoài khoảng sân rộng Ở một thế giới vô hình gấm cũng đang nhìn lại Cô mỉm cười vì tất cả mọi chuyện đã được tỏa tường Âm dương cách biệt Không thể cưỡng lại Nhưng bây giờ đây cô không còn điều gì liếng tiếc hay ân hận nữa Gắm quay bước Sát bên cô là Lân Với tình yêu mãnh liệt bà cô bé con gái xinh xắn. Trong chấp mắt họ tan biến vào hư vô, khép lại những kiếp người trần ai khổ nạn Sau giây phút im lặng, cô hậu hướng về phía bà thầy, gặp ngừng lên tiếng. À, cảm ơn bà đã xem giúp chúng tôi. Có, có chuyện này tôi... Có chuyện gì mà cô ấp úng vậy? Là tôi chỉ lấy làm lạ. Lần trước khi tới đây... à À, bà thầy như hiểu ra cô Hậu muốn nói gì Nên gật đầu À trong một đêm mưa bão Tôi thấy con bé gái Nó đứng ngoài cổng kêu khóc xin giúp Nó nói mẹ nó bị oan Nhưng không thể làm gì cho mọi người biết được Mặc dù đã có nhiều sự giúp đỡ bên cạnh Ngay cả khi con bé về gặp anh nó báo mỏng Sau đó nhờ có phong thư mẹ nó được giao cho lúc mới chết. Chính lúc đó tụi mới có thể giúp được con bé. Giờ thì mọi người có thể về được rồi. Bà thầy nói xong thì đứng lên. Cô hậu vội đi theo, giọng vội bã. À, còn, còn cái người chèo đò đưa chúng tôi qua sông hôm đó. <cười> Cô đã tin người chết về báo oán. Thì tại sao không thử một lần tin là ai đã chèo đọa chứ? Hả? Không lẽ là ma sao? Khi cô nghĩ là ma, thì đó là ma. Còn khi cô nghĩ là người, thì đó sẽ là người. Cô hậu cứ mãi phân vân bởi câu trả lời này. Ma thì sao có thể chèo đọa? Rõ ràng cô và vợ chồng Linh còn nói chuyện với ông ta mà. Sao khó hiểu đến vậy chứ Bà Cảnh lúc này mới bước tới cất lời Thôi mọi thứ đã qua rồi cô hậu à Dù là ai đi chăng nữa Gia đình tôi luôn nhớ tới cái ơn nghĩa này Cũng nhờ cô và thằng Tư giúp Chúng tôi mang ơn cô nhiều lắm Chị Cảnh lại khách sáo với tôi rồi giờ cái làng này tuổi như tôi với chị còn có mấy ai Thôi mình về thôi chị Cô hậu quay sang linh Thứ quý giá nhất Vẫn là tình người có phải không con Từ giờ làng sối Sẽ không còn có ai oan quốc nữa Dạ yeah. Qua nửa đời người cháu mới nhận ra Nghĩ lại càng thấy thương cho mẹ à, Mà cô bị Nói chú đóng giúp cháu một cái bàn thờ bàn cổ Cháu làm mâm cơm để tạ tổ tiên Và lập bắt nhang cho em gái Ừ Để cô về nói chú làm liền cho Cháu tính bữa nào làm lễ Lên bộ nhìn sang bà Cảnh Nhà mình làm trong nghề nhà đòn Ngoài với các cậu xem ngày Từ sang nhà làm lễ giúp vợ chồng con với Tuy lớn tuổi Nhưng mà lễ nghĩa con còn chưa biết hết nữa Bà Cảnh vỗ vai cháu ngoại Rướm rướm nước mắt Ừ Vậy ngoại sẽ nói chuyện với các cậu Thủ tục ông bà xưa nay như thế nào Thì mình cứ làm như vậy cho phải đạo Sau câu chuyện Các ba người họ cùng ra về Con đường với hai bên làng cây bạch đàn Hôm nay im lặng Không còn nghe tiếng rì rào như mọi bữa nè Phải chờ tối ngày 14 tháng 5, dân làng sổ tập trung kính ở sân định, có đèn điện sáng trưng. Trưởng làng và các bộ lão lớn tuổi ngồi coi lại những sự việc của 30 năm về trước. Sau khi đã thuật lại chuyện xảy ra năm xưa, trưởng làng tay cầm cúng tập ghi chép, có dấu gạch chéo bằng vết mực đen, rồi nói trong loa. Kể từ giây phút này, cô gắm chính thức được giải hoàn. Gia đình ông bà Cảnh đã dạy còn đúng, nhưng những gì ông bà chúng ta cần giận. Về phần anh Linh, thì sẽ chịu hình phạt theo lệ lạc Khi trưởng làng nói tới đó, thì An Na, con trai lớn của bà Cảnh, Đưa tài đứng lên phát biểu. Tôi xin có ý kiến thưa trưởng làng. Có chuyện gì sâu chung. An đi tới bên cạnh trưởng làng, Cuối đầu chào các bố lão Và mọi người Rồi tiếp lại Sau 30 năm Đây là ngày vui nhất của gia đình chúng tôi Cô gắm được minh oan cho đức hạnh của mình Nhưng theo tâm nguyện của ông Cảnh Là ba của tôi trước khi qua đời Nên tôi thay mặt cho mẹ Cùng các anh chị em Xin miễn hình phạt cho cháu linh Bà quý Lần bà cấm cũng đã không còn Ngài ấy cháu Linh nhỏ dại, chưa nhận thức được đúng sai. Kính mong trưởng làng và các bố lão cùng bà con ở đây chấp nhận những lời này của gia đình tôi. Về sau có như thế nào, chúng tôi xin chịu mỗi trách nhiệm. Trưởng làng và các bố lão chưa kịp có ý gì, thì dân làng đã nhau nhau lên. Không được, bà Quế giọng lên có tội, thì bây giờ nó phải chịu tội thay, phải đền tội đi chứ. Anh cố gắng ôm tồn Giải thích cho đám đông Mọi chuyện cũng đã qua rồi Không ai muốn như vậy cả Có trách là trách những người có lỗi kìa Tôi xin mọi người hãy tha thứ cho đứa cháu này Vì khi cháu đau thì bà xót Cháu đau như con tụi đau Tất cả im lặng Không một ai lên tiếng trước câu nói đó Lát sau trưởng làng mới cất giọng Được rồi, tôi thay mặt cho dân làng sổi Chấp nhận lời đề nghị của gia đình bà Cảnh lên cuối gặm xuống không dám ngẩn đầu Anh ta không ngờ rằng mình được tha thứ Bởi gia đình bên ngoại và cả dân làng Bà Cảnh đi lại Đưa đôi tay gầy yếu ôm lấy đứa cháu ngoại Mà thương thương tuổi tuổi Sân đình đông đúc người rồi cũng ra về Bà Cảnh đi sau nhìn các con các cháu mà một niềm vui chân lên không tả xiết. Trong đám đông đó, bỗng nhiên bà thấy có ai đội chiếc nón lá quen quá. Bội bước nhanh tới, bà gấp gáp kêu, Chu, Chú, chú dì ơi, chờ tôi với Khuôn mặt ngước lên nhìn, bà cảnh nhận ra là cái người hôm đưa cho bà mảnh giấy gấp vuông vắng. Người đàn ông đó đưa tay lên bẫy bẫy, rồi hòa vào cùng với dòng người đông đúc, bà không thấy đâu nữa. Mình và vợ chồng mây đi ra nơi gấm ăn nghỉ Trên tay anh là một nấm hoa bưởi Chầm nén nhang Anh ghé xác bi mộ mà thì thầm Bao nhiêu năm nay Anh mới được đường đường chính chính tới thăm em Ở dưới đó Phải thật hạnh phúc nha Người bạn tốt của anh May cũng hồi súng Cô chạm tay lên bia đá Tao với anh Quỳnh Cả anh Thành đến thăm mày nè Cho tụi tao gửi lời Tới anh Lân nữa nha Hoa bưởi thơm lắm Có gội đậu thì cho vào nước Không đi gánh phần Về lấy ám muội đó Cái con này Đứa bạn mà Đám cưới của tao còn đẹp hơn Các cô dâu nữa Quỳnh cười, cười cười Mày nói những chuyện ngày xưa Làm anh nhớ về ngày đó quá Chúng ta bây giờ già hết cả rồi Em nói cho nó nghe nó nhớ Tụi em cũng thân hơn chị em ruột mà Ký lại thời gian trôi nhanh thật Mới ngày nào 18 đôi mươi Bây giờ lên chức ông chức bà hết rồi Mà anh cũng nên tìm cho mình một ai đó đi chứ Không lẽ ở vậy suốt đời sao? Anh già rồi may à Thôi mình về đi Quỳnh đáp lời Rồi đứng lên anh bước đi trước Mỗi cuộc đời là một cuộc sắp đặt Và anh đã chấp nhận cuộc sắp đặt đó Cho dù là mãi mãi Qua nay trời có bão Mới 5 giờ chiều mà tối đen như mực Bà Cảnh nghe tiếng đàn chó sổ ngoài vườn sau Thì mang đèn pin rội ra Phía cây ổi như có người đang ngắt trái Bà lớn tiếng nói Ai bức trộm ổi nhà tôi vậy? Mẹ ơi Là con Nhận ra giọng nói của con gái Bà Cảnh nghe ngào <cười> Gặm ơi Có con, con ơi Ơn sinh nghĩa nặng chưa kịp báo đáp Mẹ hãy tha tứ cho con. Không, mẹ không giận gì hết. Con về gặp mẹ là mẹ máng nguyện rồi. Qua 5 ngày vỗ, mẹ mua áo bà ba mới gửi cho con nha Cả váy cho cháu ngoại nữa. Dạ. Con và cháu cảm ơn mẹ nhiều lắm. Đến lúc con phải đi rồi. Gặp, gặp, gặp mẹ. Bà Cảnh nghẹn cứng nơi cổ hỏng, mong con gái ở lại thêm chút nữa, nhưng sao không nói ra thành lời. Bóng trắng trên cây ổi cũng biến mất trong phút chốc đi. Bùa cây ra trái năm sau, cây ổi không có lấy một trái nào. Lũ sao bọ kéo đến, tàn phá đến nỗi phải chặt bỏ đi. Bà Cảnh mỉm cười, có lẽ sau bữa đó, linh hồn cây ổi cũng đã đi theo gắm mất rồi. Thời gian cứ thế trôi đi Không dừng lại để chờ đợi một ai và cảnh về với tổ tiên khi hưởng thọ 97 tuổi Anh em Linh và Long vẫn tự mặt nhau Còn hơn người dân nước lã nữa Sau khi thờ cúng mẹ và em gái Vợ chồng Linh có con Một trai một gái Như anh ta hàng mong muốn Còn Long Nghe đâu anh ta di cư qua Mỹ sinh sống Từ đó không về lại làng sỏi Linh bước vào tuổi 67, cũng đã có cháu nội cháu ngoại và nghiễm nhiên ông ta chiếm hữu hết nhà và đất đai của tổ tiên để lại. Đề phòng khi em trai có thể về bất cứ lúc nào, Linh nhờ người làm sổ đỏ được căn nhà mang tên mình. Còn riêng mảnh đất thì chưa thể. Các bộ xã sợ bị kiện tụng liên quan vì giấy tờ gốc năm xưa vẫn còn lưu trữ. Khi đang ráng xoay chuyển tất cả của cải mang tên mình, Thì ông Linh mắc phải căn bệnh hao tốn tiền bạc Đó là phải chạy thận mỗi tuần Dù có thuốc tốt Dù có bác sĩ giỏi Và chạy thận rất đều Nhưng cũng không thể khiến cho bệnh tình thuyên giảm Mà ngày một trở nặng đi Khiến cho ông ta không còn sức lực nữa Phải nằm một chỗ Cần có người chăm sóc Bệnh dậy rồi Nhưng Linh vẫn còn sợ mình chết đi Em trai sẽ lại về Chiếm nhà chiếm đất hết Ông ta bàn với vợ bán căn nhà đang ở, mua một căn nhà nhỏ rồi chia cho các con. Số tiền còn lại Linh gửi vô ngân hàng, lấy đó mà chữa trị bệnh tật. Bảnh vườn vốn là phần của ông Long thì được xây tạm thành một cái cửa tiệm để cho con dâu mở quán bán cà phê. Với kế hoạch đó, Linh đã chắc chắn mình là người thắng cuộc rồi. Nghe tiếng gọi ở ngoài cổng, ông Tính liền đi ra. Cũng là lúc giọng nói kia cất lên à, Cậu Mặc dù bao nhiêu năm không gặp Nhưng vẫn nhận ra đứa cháu Ông tính trung giọng Là... là thằng cụ Long hả? Cháu là Long đây cậu Cậu khác quá Làng xấu giờ cũng khác xưa nhiều quá Long đáp lời Rồi ôm lấy ông tính Hai cậu cháu ôm nhau mà khóc nghẹn Ai cũng bạc đầu cả rồi Ngày trong tối hôm đó Gia đình ông Tính quay quần bên đứa cháu hổn hào năm nào Ai cũng mừng mừng tuổi tuổi sau bao nhiêu năm xa cách Có người còn gặp lại Còn có người thì đã đi xa Long gặp lại dì Thư Ông nghẹn ngào nói Đi xa rồi mới biết Không đâu bằng gia đình của mình gì à Hạnh phúc nhất là có nơi đây về Nhớ lại năm xưa, con thật lòng xin lỗi dì và các cậu. <cười> Mọi chuyện qua để cho qua đi. Gặp nhau khỏe mạnh là vui rồi. Lòng lao nước mắt, ông ngồi cái bên dì rồi nói với nhỏ con gái lớn của dì Thư. <cười> Đây là con của dì hả? Đẹp gái giống dì quá. <cười> dạ anh Long cũng đẹp mà. Em nghe mẹ kể, anh long hồi trẻ đẹp giống dì hai. Ừ, mẹ anh đẹp nhất làng sổi. Vậy nên bà anh mới ghen đó. <cười> Cả nhà đầy ấp tiếng cười. Những lời hỏi hàng qua lại, mãi chẳng muốn dừng. Mang theo dõi trái cây, Lông đứng trước căn nhà của gia đình mình năm xưa. Ông bấm chuông, một lát thì có tiếng người phụ nữ khất giọng. À xin lỗi chú cần gặp ai ạ Ủa Đây không phải là nhà của anh Linh sao Chú Linh bán nhà cho tụi con rồi Tiệm cà phê kế bên á, Là của nhỏ con dâu chú ấy Nhưng mà hôm nay nghỉ bán Mọi người đang ở trên bệnh viện đó chú Chú Linh trở bệnh nặng hay sao đó Trời đất Bán nhà Mà bán hồi nào sao không ai hay vậy Dạ tụi con chuyển về được 3 tháng rồi chú Bạn nghe đâu chú Linh bị bệnh cho nên bán Ờ, cảm ơn cô. Tôi sẽ lên bệnh viện thăm ảnh. Lòng vội vã đi vô nhà ông tính, hỏi về bệnh viện mà nơi Linh đang chữa trị. Ông Linh bán nhà không cho ai biết, nằm viện cũng không muốn ai hay. Khi nhắc đến, mọi người đều rất bất ngờ. Bước vào trong buồn bệnh, Lòng thấy Linh nằm đó như một bộ xương biết cử động, trông đến tội nghiệp. Cả hai vợ chồng Linh đều ngạc nhiên khi thấy ông Long xuất hiện. Không kịp để cho Long hỏi về chuyện nhà cửa đất đai. Mai đã lên tiếng. Ờ, anh bệnh như vậy, chị không còn cách nào khác. Chú đừng có dẫn anh chị. Long nhẹ giọng đáp. Bán nhà để chữa bệnh là điều bình thường thôi. Phần đó là của anh chị, thì anh chị toàn quyền. Còn về phần của tôi Nay tôi về đến tới xã xin xác nhận Rồi làm giấy tờ Sau khi hoàn tất tôi sẽ xây nhà thợ Và cũng xây thêm phòng Để cho anh chị có thể ở đó cũng tiện mà trong nôm nhàng khối tổ tiền Với lại để cho con cái gọi là nơi chôn nhau cắt trốn Cho các cháu còn biết mà tìm về quê hương à, Chú nghĩ vậy là qua tốt rồi Ờ phiền chị ngày mai cho tôi mượn lại số hậu khẩu Và chứng minh nhân dân Để lên xã làm thủ tục nghe chị Bà Mai nghe tới đó Bà quay sang nhìn chồng Hồi sao mới đắp Ờ vậy Mai chú ghé đi Chiều tối cháu Út nó lên trong chân ảnh Tôi về tìm lại giấy tờ cho chú Lông gật đầu rồi lại gần anh trai Không giấu nổi cảm xúc của mình Ông nói Mọi chuyện đã qua rồi Anh em mình làm quệ Nghe anh hai. Trước kia em có lỗi với hai Hai bỏ qua cho em Linh thở lên mệt nhọc Ông khẽ nói À Anh cũng có lỗi Chú tha lỗi cho anh Lòng nghẹn ngào ôm lấy anh trai Người mà ông căm hận Cũng là người mà ông thương nhất Qua tới ngày hôm sau Không biết vợ chồng Linh có bàn bạc gì hay không kỳ Long hỏi tới giấy tờ Thì Mai lắc đầu Ờ chuyển nhà lưu Bu Sổ hộ khẩu với giấy tờ Không biết chị bỏ đâu nữa chú ơi Chị nói xong nghe dù lý vậy Giấy tờ quan trọng mà lại bỏ đâu không biết Ừ Không lẽ anh chị muốn chiếm hết làm của riêng sao Chú nói vậy mà nghe lọt lỗ tai sao Anh chú nằm đó Tôi chạy đi chạy lại lo cho anh mệt mỏi bận biểu Quên là lé thường thôi mà Chị nên nhớ là trên xã còn lưu giấy tờ gốc Tôi thuê luật sư là làm được ngay Nhưng mà tôi không muốn làm như vậy Anh em trong nhà mà cần gì tới pháp luật Thì người ta hỏi chê cười cho đó chị Nói đoạn, ông Long bước đến bên giường bệnh. Ông ngồi xuống nhìn anh trai. Của cải vật chất khi chết đi chúng ta không mang theo được đâu. Em là chỉ muốn xây cái nhà thờ, ngay trên mảnh đất tổ triền để lại. Anh chị và các cháu vẫn có thể ở đó mà. Linh thở không ra hơi, yếu ớt ra dấu tay, nhưng Long không hiểu đó là ý gì. Ông thở dài. "Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi. Chị hãy giữ sức còn chăm sóc cho anh. Sau 2 tuần em sẽ quay lại mượn các giấy tờ cần thiết. Lúc đó anh chị không đưa thì buộc em phải nhờ tới pháp luật." Lòng dứt lời trò quay bước đi. Mai nhìn theo cho đến khi khuất bóng, rồi quay qua với chồng vẻ lo lắng. Nếu nó làm thiệt, thì mảnh đất đó chúng ta mất hết. Bao nhiêu năm nó bỏ đi biết thợ cũng là cái gì, mà nay về đồ chia đất chứ. Linh gửi người xoay người lại. Ông ta mệt nhọc nói. Đất của tôi, tất cả là của tôi. À, anh cứ để đó em lo việc này. tôi nhắm mắt xíu cho đỡ mệt đi. Em chạy ra ngoài mua tô cháo Sau cuộc nói chuyện với vợ chồng anh trai Long về lại ngôi nhà năm xưa Những kỷ niệm ùa về trong tâm trí Giống như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua Cùng lúc đứa cháu dâu mở cửa tiệm Nhìn Long nó lên tiếng Tiệm bên này nghỉ như chú mà chú ghé ủng hộ con nha Ủa mà hình như chú không phải người làng hả Chỗ này ngày trước ông bà nội Mở băng thúng băng bủng đi mà Thời gian trôi qua nhanh quá Chú là Long Em trai của ba Linh còn đó À ra là chú hả Chú là người em có hiếu quá mà ba hay nhắc đó hả Sao chú đi luôn đi Còn về đây làm gì nữa Trời đất Sao cháu lại ăn nói như vậy chứ Không đúng sao Chú tự mặt ba tôi rồi còn gì Tính về chiếm đất của ổng hả Không chịu nổi cái giọng điệu này của cháu dâu Long gặn giọng Không chỉ ba mày đang nằm viện Thì tao đuổi thẳng cổ mày ra khỏi đây rồi đó <cười> ông lấy tư cách gì mà đuổi tôi Nhà này đất này là của ba mẹ tôi Người láng viện ở cái bên thấy vậy thì liền chạy ra căng ngăn Một già một trẻ nói qua nói lại một hồi Ông Long cũng ngậm cục tức Nén cơn giận mà bỏ đi Long nhờ cậu tính có cuộc họp gia đình bên nội và bên ngoại Hợp là như vậy Nhưng đâu có ai dám có ý kiến gì Của cải ông bà cha mẹ để lại không có di chúc Thì theo luật pháp các con được hưởng Và Long quyết định nhờ đến luật sư Sau hai tuần nữa Nếu như vợ chồng ông Linh không chịu trả phần đất cho mình Quả đúng là ông trời có mắt Sau ngày bàn bạc với chồng đó Thì bà Mai bị tai biến Các con của bà kịp thời phát hiện đưa đi cứu chữa Nhưng vẫn bị liệt một nửa người Bà con dòng họ tới thăm Mai chỉ biết miếu máu tỏ ra tội nghiệp Người làng nói với nhau Vợ chồng nó gây ra nhiều tội lỗi Đến lúc phải gánh nghiệp rồi Tội gì chứ bất hiếu thì ba đời xóa không hết Lòng tham vật chất khiến cho con người ta mờ đi hai mắt Bây giờ chồng nằm đó Vợ nằm đó rồi Mà cả hai vợ chồng vẫn còn tham lam Giấy tờ đó nhất quyết không đưa cho em trai Lòng thấy buồn lắm Khi phải quyết định nhờ tới pháp luật Trước khi bay về Mỹ đi lo giấy tờ Lòng tới thăm vợ chồng anh trai Nhìn hai cái giường được đặt sát bên nhau Ông thở dài nói Không biết anh chị ăn ở ra sao? Mà đến bây giờ cả chồng cả vợ đều bị như thế này. Linh và Mai ngước nhìn với những giọt nước mắt rơi xuống. Không biết có phải họ đang ân hận về những gì mình đã làm hay không? Hay là họ đang bất lực lo sợ sẽ bị lấy lại đất đai của cải? Nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì tất cả đều đã lùi vào dĩ vãng. Khi ông Long quay người bước đi, cũng là lúc hai vợ chồng trúc hơi thở cuối cùng. Căn nhà tổ to lớn nhất làng sỏi được ông Long dựng lên. Tất cả bài vị của tổ tiên, kể cả gấm và đứa em gái nhỏ chưa chào đợi, cùng với Linh và Mai, đều được đưa vào thờ cúng nhàng khoái. Quý tính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Lệ làng khổ ảnh Một sáng tác của Trần Thu Huyền Nếu như yêu mến bộ truyện này Đừng quên theo dõi trang facebook của Huyền Để ủng hộ cho bạn ấy nhé Huy luôn để đường liên kết ở Trong phần mô tả của video Xin cảm ơn rất nhiều Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tính giả ở bộ truyện sau Chúc mọi người một ngày an lành